Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không ngừng tự nhắc nhở chính bản thân mình. Vậy thì em cũng đừng luôn về nhà muộn như vậy. Em mỗi ngày lúc này mới trở về nhà thật sự là rất nguy hiểm. Hàn nắm tay cô hướng xe của chính mình đi đến. Cô vụn trộm do xét lít nhìn hắn một cái. Quen biết hắn 20 năm. Trong ấn tượng của cô, hàn luôn đối với cô ôn nhu như vậy. Nhưng người mà hắn yêu thương vĩnh viễn không phải là cô. Cô chỉ là em gái. Mở một quán rượu. Có người nào lại không phải là như vậy chứ? Cô vỗ vỗ trán để che giấu suy nghĩ lung tung ở trong lòng mình, thật sự là buồn cười mà. Cô luôn tự nhiên cùng với Hào Phong, nhưng khi động tới tình cảm nam nữ lại trở thành một người nhẫn can. Thường yêu hắn nhiều năm như vậy, lại không có dũng khí để mà nói ra lòng mình. Đừng làm việc nữa, em nên trở về công ty của bác Phương, hoặc là đi ra ngoài tìm công việc khác cũng tốt. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi bình thường, không cần phải mệt như vậy. Anh cũng sẽ không còn phải lo lắng cho em về đến nhà có thể gặp nguy hiểm gì hay không. Hắn cũng biết đã khuyên cô bao nhiêu lần, nhưng mà cô trước giờ không nghe lời hắn, không biết vì sao đối với chuyện này lại nửa điểm không chịu nhượng bộ. Quả nhiên cô không một chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt. "Không được, em thích công việc này." "Ai ta sợ là cô nghĩ sao? Em tại sao lại mở quán rượu như thế này chứ? Mặc cho ai khuyên bảo cũng không nghe, lại còn không ngừng cố gắng mà kinh doanh. Đây là ức mơ của em." ngoài môi của cô khẽ nhích lỡ ra nụ cười tự diễu. Hắn nếu có bao giờ biết được, sở dĩ cô mở quán trượu này kỳ thật là vì hắn không. Nếu không phải từ trước tới giờ, hắn luôn tiếp cùng bạn hữu đến quán trượu tụ tập thì cô căn bằng sẽ không mở quán trượu này. Vì mở quán trượu này, cô không để ý tới sự phản đối của mọi người trong gia đình. Đi học đại học liền bắt đầu làm thêm, lại còn buôn bán nên cũng kiếm được không ít tiền. Sau đó cô liền lấy tình miền kính được mà mở quán. Mặc dù người khác coi th Cô quyết định kinh doanh thật là phát đạt, đó là bao nhiêu vất vả cùng tâm huyết của cô chứ không phải là nói chơi. Nhưng cô cũng không hề để ý, chỉ cần có thể cần hắn thêm một chút thì vất vả như vậy cũng chẳng là gì. "Tôi đợi rồi, anh cũng sẽ không quên em nữa, miễn cho em lại chơi anh phiền phức." Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự xung túng. "Hả nữa?" Hắn quay đầu nhìn quán Triệu Hồng. "Quán Hồng của em thật sự kinh doanh cũng rất là tốt, nếu không phải công việc bận trộn có lẽ anh sẽ mỗi ngày đến đây không chừng đó. Hắn nói mang theo vẻ tiếc hận, đi đến mở cửa xe của mình cho cô. "Em sẽ nhận lời hẹn tặng của anh." Cô cười với hắn rồi ngồi vào vị trí bên cạnh hắn. Dù khách sáo cũng tốt, ít nhất hắn đã đáp lại sự cố gắng của cô đi. "Em bây giờ vẫn ở bên ngoài ở một mình sao?" Từ 1 năm trước, sau khi cô quyết định mở quán triệu liền chuyển ra ngoài ở một mình. Ừ. Tiệm trang hồng bây giờ làm ăn chắc là tốt nhưng ba mẹ em vẫn không chấp nhận được. Ba mẹ cô đều rất thân là nông dân, cố gắng học tập để thi vào đại học, nhưng cho dù thế nào cũng hơn người khác rất nhiều, bây giờ cũng khá là thành công. Bọn họ vẫn cho rằng quán Triệu Lạn nơi rất phức tạp, chính vì vậy không thể chấp nhận con gái tài giỏi của mình kinh doanh quán Triệu. Đó là điều đương nhiên, nếu như con gái của anh mở quán Triệu, anh nhất định cũng sẽ phản đối. Những cái khác thì không nói, chỉ cần việc đó giống như em làm việc không ngừng nghỉ. Anh khẳng định sẽ là đau lòng muốn chết. Hắn cười nói, "Là cô ư? Anh sẽ đau lòng vì cô sao?" Cô yên lặng suy nghĩ không có dũng khí để nói ra những câu hỏi này, cô nhắm mắt lại càng ngày ngả về phía sau, thoải mái dựa vào ghế xe. Vị trí cô đang ngồi đây đã nhiều năm như vậy, hắn thật giống anh trai luôn luôn quan sát cho cô, nhưng cũng chỉ là như thế này mà thôi. Trong mắt hắn, cô vẫn là cô gái bên cạnh nhà của hắn, hắn luôn coi cô như là em gái mà che chở yêu thương hết mực. Hắn rất là đẹp trai, tính tình lại tốt, học trường đại học y, hắn lại học là học trường, bên cạnh hắn sẽ không thiếu những cô gái xinh đẹp lại giỏi giang, hắn cũng có mấy người bạn nữ khác, hoàn cảnh gia đình như thế nào cũng đều có bằng cấp tốt nhất, cô đối với hắn mà nói chỉ là em gái. Ngồi ở bên cạnh người lái xe, ngoài cô ra cũng không có mấy cô gái khác được ngồi. Đang suy nghĩ cái gì thế? Chú ý tới cô đột nhiên im lặng, Triệu Quân Á quay đầu lại, Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh xem ra còn rất rảnh rỗi mà đi quản em sao? Bạn gái của anh đâu hả? Em nói đến Ái Ân sao? Chắc giờ này hắn của ấy đang nghỉ ngơi ở nhà rồi. Nếu em có thể giống như cô ấy nhu thuận hơn một chút thì anh liền cảm ơn trời đất đó. Giang Ái Ân là bạn gái hiện tại của hắn là sinh viên khóa dưới cùng khoa với trường đại học của hắn, đồng thời cũng là hậu bối của Phương Di Thiến ở trường trung học. Nếu như em có bạn trai giống như anh, nếu anh ấy nói không thích em mờ quánh triệu Vậy thì em cũng nguyện ý vì anh ấy mà từ bỏ." Cô nhẹ nhàng nói, "Nếu hắn là bạn trai của cô thì cô hẳn sẽ nguyện ý vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net